thay mời tất cả các bạn thử thích truyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn phủ thị dạ thảo do thi vi diễn đọc tập 36 hai cô sửa soạn chú đáo, quỳnh hoa vừa làm bếp, vừa ca nho nhỏ bài hát bằng tiếng quan thoại. quyên tuy cũng nấu nướng nhưng tâm trí nàng để tận đâu đâu. Ăn vừa nấu xong, Lộc bước vào nhà bếp vui vẻ hỏi Nhà bếp có việc gì không cho tôi phụ với Quỳnh Hoa bút ít canh trao cho Lộc Anh nếm thử xem có mạng không Chàng nếm thử rồi khen Ngon tuyệt Quỳnh Hoa mở to mắt nói Anh mà khen ngon á, thì anh phải ăn hết nồi canh này đó Lộc cười xòa và quay sang Nguyên hỏi Quyên có làm phụ Quỳnh Hoa món nào không vậy? Quyên ngượng cười, nhưng nàng không nhìn lọc. Cô Quỳnh Hoa đã làm hết tất cả các món. Cháu chỉ phụ rửa chén và vo gạo thôi. Quỳnh Hoa vui vẻ nói, Chúng ta còn ở đây lâu, Rồi chị em mình sẽ tha nhau nấu cơm. Như thế thì mới vui phải không Quyên? Quyên mỉm cười gật đầu. Nàng mang thức ăn và chén đũa sang phòng ăn, để Lộc và Quỳnh Hoa được tự nhiên. Quỳnh Hoa sửa tay rồi hỏi Lộc. vai anh đã bớt đau chưa? Dùng cơm xong, tôi xức thuốc cho anh nhé. Lộc lắc đầu. Đục sáng tôi chỉ đùa với hai cô đó thôi, chứ cây ghế của Quỳnh Hoa đập tôi có ăn nhậm gì đâu. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là ân hận. Chợt nhìn thấy mạng nhện dính trên tóc Lộc. Quỳnh Hoa kéo chặt lại gần Mạng nhện dính trên đầu anh kìa Để tôi lấy xuống cho Chẳng để lọc trả lời Nàng vẽ tóc chàng gỡ những mạng nhện Quyên vừa bước vào cùng lúc Và nhìn thấy Nàng khứng lại rồi lui bước trở ra Mùa đông trên thung mẫn Xa như một tiếng làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn? Anh hãy nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sâu cùng tình yêu, rồi đây sẽ như cơn mộng. Sao để cho bờ mi đừng quên lướt mắt. Ai nhớ đến một hạnh phúc lưa đôi, Xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời Người ơi đừng yên dối gian cho lòng ngạc tàn. Quỳnh hoa và Lộc vẫn không hay biết. Chàng cảm ơn Quỳnh Hoa, Rồi mang nồi cơm điện ra phòng ăn Bữa cơm tối rất là vui vẻ Suốt bữa ăn Quỳnh Hoa là người vui và nói nhiều nhất Lộc, A Kỷ và Cụ Tước thỉnh thoảng cũng góp vài câu Chỉ có mình nguyên là ngồi im lặng ăn Cơm nước xong Cụ Tước và Lộc bàn công việc trên ghế đá nơi sân sau Gió ngoài khơi thổi vào mát lạnh Tiếng sóng xôn xao dạt vào bờ Thủ tướp bật lửa châm vào ống pip, rít một hơi rồi nói. Tất cả cơ nghiệp của tôi đã chuyển ra ngoài quốc hết 90%. 10% còn lại đang cho xuống tàu để mang sang Canada. dự trụ, mọi việc phải được hoàn tất vào cuối mùa thu năm nay. Nhưng vì chuyện xảy ra giữa Hồ Hán và Quỳnh Hoa, khiến cho tôi và Hắc hát Báo phải đoạn tình với nhau nên tôi không thể thường xuất hiện để trực tiếp đốc thúc công việc trên tàu, vì còn nhiều việc cần tôi phải lo để rút ngắn thời gian. Vì vậy, cậu sẽ thay mặt tôi để xem xét đôn đốc mọi người trên tàu. Tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu những chi tiết và kế hoạch cùng việc làm của mình. Tôi hy vọng sau khi chuyến này, cậu sẽ là cộng sự viên đắc lực của tôi khi mình đến Canada. Lộc đáp Thú thật với cụ, tôi là người Việt Nam vượt biển và cư ngụ bất hợp pháp tại Hồng Kông này. Vì sợ chính sách hồi hương của chính quyền Hồng Kông, nên tôi đã trốn vào thành phố, sống chui rút từ bấy lâu nay trong tình trạng khốn đốn lo âu. Mai nhờ cụ chấp nhận tôi làm việc, nên cuộc sống mới dễ thở đôi chút. Tôi phải thú thật với cụ là tôi không có giấy tờ hợp lệ để nhập cảnh Canada được. Cụ tức xua tay nói. Cô Quyền đã nói với Quỳnh Hoa về những khó khăn của hai người cho nên tôi biết rồi. Chuyện giấy tờ không có thành vấn đề gì hết. Quan trọng là cậu có thực tâm muốn giúp tôi hay không. Ơ nghĩa và những lời nói của cụ khiến cho tôi được nhiều an ủi. Làm việc cho cụ dù có phải hy sinh tánh mạng, tôi cũng không có từ nan. Cậu Tước Cười Chúng ta làm việc theo chánh đạo. Tôi cũng không có đẩy cậu vào đường sắp máu thù hận đâu, cho nên cậu không có phải lo chuyện hy sinh tánh mạng. Tất cả mọi người làm việc cho tôi thì chỉ cần chữ tính và lòng trung thành của họ là đủ. Công việc của cậu là ba ngày lái cano ra ngoài tàu kiểm soát. Sau đó thì đến những kho hàng kiểm điểm và xúc tiến việc xuống hàng quá. tối đến lái cano về đây để không ai có thể theo dõi biết được nơi mình đang cư ngụ. Hai người bàn luận thêm một lúc. Cụ tước cáo từ vào trong nghỉ ngơi. Lộc thả bộ ra bờ cát. chàng suy nghĩ đường lối để làm việc cho cụ tước. Chiếc du thuyền đang bỏ neo dập dềnh theo sóng nước. Có tiếng bước sau lưng rồi huỳnh hoa xuất hiện. nàng trao chai dầu nóng cho lộc. anh giữ chai dầu này để xoa lên chỗ đau nơi bả vai. Lộc cầm chai dầu bỏ vào túi quần và cảm ơn Quỳnh Hoa. Nàng vươn vai, hít làn gió mát lạnh của biển đêm rồi nhìn chàng mỉm cười. "Trăng đẹp quá anh nhỉ?" Lộc nhìn tổng quát chung quanh rồi gật đầu. "Nghĩ mắt nơi này thật là lý tưởng. Những lần trước đến đây, tôi không cảm thấy vui chút nào hết. Vậy thì tại sao lần này Quỳnh Hoa lại thấy vui?" Ánh mắt nàng long lanh nhuộm ánh trăng. Lần này, tại có đông người cho nên thấy vui. Anh thử nghĩ xem, một mình mà đi thu thủi với ánh trăng đẹp như thế này thì có chán không chứ? Hai người đi bên nhau một đổi, lộc nói. Tôi thì không nghĩ là Quỳnh Hoa lủi thổi một mình đâu. Quỳnh Hoa nhìn chàng mỉm cười. Đúng ra thì tôi cũng có nhiều bạn trai trong trường, nhưng mà chỉ để tán dốc hay cùng nhau xem nhạc kịch cho vui thôi. Ồ, Quỳnh Hoa cũng thích xem nhạc kịch à? Thích chứ, ở Canada có nhiều vở nhạc kịch rất hay. Nhưng mà rất tiếc, mấy con nhỏ bạn thì không thích xem kịch, cho nên tôi đành đi với một bạn trai vậy. Nhưng chỉ đi có một lần với anh ta rồi không có đi nữa. Tại sao vậy? Có lẽ vì tôi không hợp với anh ấy. Anh ta là người Mỹ sang Canada du học. Tôi thì có tâm hồn đa cảm, mơ mộng. Nhưng quan niệm sống của anh ta lại quá thực tế đi. Tình yêu theo anh ta là sự kết hợp có điều kiện, có tính toán. Nhìn người nào có đầy đủ tiêu chuẩn rồi mới tiến tới tình yêu. Còn tôi, tình yêu là sự rung động của con tim với đối tượng mà mình kính phục. Tôi thì không phân biệt giai cấp giàu nghèo. Bởi thế cho nên tôi không cảm thấy hứng thú đi chơi với anh ta nữa. Theo tôi, với hoàn cảnh của Quỳnh Hoa thì thật dễ chọn cho mình một ý trung nhân có đầy đủ mọi phương diện. Thấy thì đơn giản như vậy đó, nhưng rất khó anh à. Những người con trai đến với tôi, họ chỉ chú ý đến vật chất thì nhiều. Còn người hiểu tôi thì hầu như không có ai cả. Vì thế, tôi cảm thấy lạc lỏng trong cái đám bạn của mình. Bọn họ có những tư tưởng yêu cuộc sống vội, thay tình nhân như thai áo. Hai người vẫn bước bên nhau. Quỳnh Hoa hỏi Lộc. Còn anh ấy, thì quan niệm tình yêu của anh như thế nào? Lộc thở dài. Trước kia thì tôi cũng nghĩ như Quỳnh Hoa, nhưng cuộc đời đã xô tôi xuống bụng đen, rồi tan vỡ mối tình đầu vì nghèo khó và không may mắn. Nên tôi đã đánh mất tất cả niềm tin của chính mình, khiến cho tôi không còn tâm hồn đâu để nghĩ đến tình yêu nữa. Tôi chỉ mong ước làm sao... Là tìm một nơi trú ẩn an toàn Có cơm ăn để sống qua ngày. Những tai biến của cuộc đời Đã làm cho tôi trở thành nhắc nhuốc Khi nghĩ đến chuyện tình cảm Tôi không còn tự tin như ngày xưa nữa Sự thật là như thế đấy Ngay cả một tình cảm nhỏ nhoi đơn giản nhất Đối với tôi bây giờ cũng xa tầm tay với Vì thế Chuyện tình yêu tôi nghĩ là một ảo ảnh Là mộng Là một cái gì không hiện diện trên đời này you have like so em mắt buồn phim soi bóng đời mình bên dòng sông cũ. Tôi với trời bơ vơ. Quỳnh Hoa mỉm cười, nhìn anh là một người đàn ông can đảm, có đầy đủ sức mạnh, tâm hồn của anh sao yếu đuối quá vậy? Đâu anh thử thoát ra vùng ngoặt cảm phiền muộn ấy đi, xem cuộc đời có vui hơn không? Tôi hy vọng là sau một thời gian làm việc với cha tôi, rồi có sự nghiệp nằm trong tay, anh sẽ lấy lại được niềm tin đã mất. Một cơn gió lạnh thổi qua, Quỳnh Hoa cảm thấy lạnh nên nàng dùng hai tay lên ôm hai vai. Lộc nói: Cô lạnh rồi, hãy vào nhà đi kẻ bị cảm đấy. Vậy còn anh? Lộc nhập ngừng nói. Tôi, tôi sẽ vào sau. Quỳnh Hoa bĩm cười nhìn Lộc rồi quay đi. Lộc nhìn theo dáng nàng cho đến khi Quỳnh Hoa vào hẳn trong biệt thự, rồi chàng mới chậm chậm bước vào. Khi bước ngang qua khung cửa sổ không đèn, Lộc thấy Nguyên chống tay lên thành cửa nhìn xa bãi biển. Chàng toan bước đến phía nàng Nhưng Quyền đã vội đóng cửa sổ lại Làm như chưa trông thấy lọc vậy Chàng đứng thận một lúc lâu Rồi lặng lẽ bước về phòng ngủ Đêm có tiếng thở dài Đêm có những ngầm ngủ Khu phố yên nằm đôi bàn chân mỏi trên lối về mưa bay đêm anh hát một mình dù em giấc mộng lại Cho loài trí nhỏ cao vút trời thanh tha. Anh giú em ngủ, khó bằng, Những lời buồn anh đã biết. Anh giú em ngủ, Này lời giú tha kiếp diễn ra. Ai cho tôi một ngày yên vui cho tôi quên cuộc đời bão hồi và tôi còn yêu thương gọi người đêm như hạ hát lành lộng sao đêm mắt sajnolod bóng đời mình Bên dòng sông cũ Tôi với trời én a tengerben, én a tengerben, én a tengerben, yen về choa loài chim nhỏ cao vút trời thanh tha anh giữ em ngủ không bằng những lời buồn anh đã viết anh giữ em ngủ này lời giúp ha, két gyengéde. Azt, hogy én egy nap nyugodt, hogy én elszakadok a világ és én egyetlen thêm mắt buồniền soi bóng đời mình bên dòng sông cũ tôi với trời